nhưng mà đối với chàng trai tên kiệt một thủ lĩnh của mafia lúc này lại động lòng trước hình ảnh mà chúc anh gây nên không biết được rằng là anh sẽ cảm động đến như thế nào ra tay để giúp đỡ cô hay là ra tay để ngăn cản những hành động tàn ác của cô bởi vì quý vị có biết không chúc anh không còn là chúc anh của ngày xưa nữa và cô thay đổi như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập bảy ngay bây giờ và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tuấn Vũ đứng trong sân một lúc lâu, hai tay của anh đút vào túi quần bắt nhìn về phía huyền và con trai anh lại nhớ đến lời nói của chúc anh trước khi về nhà vì nhà họ lê sắp xảy ra sóng gió nên chúc anh muốn huyền đến đón ken đi để không ảnh hưởng đến tinh thần của thằng bé trong thời gian tới ban đầu anh rất giận khi chúc anh đánh phù đầu mình trước nhưng nghĩ lại anh quyết định nương theo kế hoạch của cô suy cho cùng cả anh và chúc anh đều là những đứa trẻ lớn lên trong cuộc tranh đấu tài sản khốc liệt của nhà họ lê anh em họ không muốn đời sau bị cuốn vào nó nữa. Ngay trong tối hôm đó, sau khi Ken được mẹ đưa đi, thì nhà họ Lê liền có biến. 12 giờ đêm mọi người trong nhà say giấc nồng, thì có mấy hàng xe xếp dài di chuyển dần về phía cánh cổng lớn nhà họ Lê. Tầm năm sáu người mặc áo đen trèo qua tường rào, sau đó đột nhập vào trong sân mà không hề hấn gì. Người canh gác ngoài sân của nhà họ Lê chưa kịp ra tay đã bị họ đánh ngất. Nằm la liệt dưới đất, cả quá trình đó diễn ra chưa đầy 5 phút. Một người lấy được chìa khóa từ trong đám người nằm dưới đất, chạy ra mở cổng. sàn xe đi vào trong sân. Xe đi đầu là một con, Skyker của Kiệt. Người ngồi bên cạnh anh không ai khác chính là Trúc Anh. Trước một màn mãn nhãn vừa xong, Trúc Anh không kìm lòng, mà thốt lên một câu cảm thán. Đúng là mafia có khác, mai các anh không đi làm chỗ, nếu không ấy thì công an với cảnh sát làm sao mà bắt được các anh đang trong bầu không khí hừng hực khí thế bỗng nhiên Trúc Anh thốt ra một câu không khác gì tát nước hội nghị gương mặt lạnh lùng của người nào đó đổi sắc đen ánh mắt đầy bất lực nhìn cô đầu óc của em chỉ có thể nghĩ ra những thứ không thể nào khả quan hơn sát thủ như mấy người đó không nghèo đến mức phải đi làm trộm thì chỉ là giả thiết của em thôi mà Kiệt hết lời nói với cô, xíu chút nữa anh chắp tay, lại cô vợ của mình. Lấy lại phòng thái đi, đừng để bàn mặt tấu hề của em, làm hỏng kế hoạch lớn. Bị anh nhắc nhở như vậy, chúc anh bĩu môi coi thường, nhưng ngay sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, khuôn mặt khi nãy tươi cười bỗng trở nên lạnh lùng vô cảm. Son môi đỏ là điểm nhấn giúp tổng thể khuôn mặt ấy trở nên quyền lực hơn. Một người có khí chất bức người như Trúc Anh Mới đủ bản lĩnh sánh đôi cùng với thủ lĩnh Mafia Người của Kiệt đi trước Dọn sạch đám vệ sĩ từ sân vào trong đến nhà Chiếc xe Skyker Dựng trình ình trước cửa chính Ngang tàn hống hách Giống như hai vị chủ nhân ngồi trong xe Xa thủ xếp thành hai hàng mở đường cho Trúc Anh và Kiệt bước vào Giữa một dàn người mặc áo đen Bỗng xuất hiện hai thân ảnh có khí chất nổi bật hơn Nó tạo nên tổng thể một bức tranh nhuốm màu u ám, nhưng không kém phần quyền lực. Vì có kiệt đi cảnh nên Trúc Anh không thấy sợ hãi. Cô xài bước dài về phía cầu thang, tiến về phòng làm việc của ông nội. Nhỏ Lê có hệ thống đèn tự động, người đi đến đâu, đèn bật sáng tới đó. Cánh cửa phòng làm việc của ông nội Lê mở ra. Nó vẫn sáng đèn bởi vì chủ nhân của nó đang còn ngồi. Bàn làm việc của ông đối diện với cánh cửa. Cửa vừa mới mở ra, Trúc Anh và Kiệt nhìn thấy ông nội lê, đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhàn nhã vô cùng. Có vẻ như ông đoán được sự xuất hiện của hai người họ nên là ngồi chờ sẵn. Anh và cô bước vào, không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng cười của ông nội lê. Cháu nội yêu quý, cháu gấp gáp hơn ông tưởng đấy. Như hiểu được ý nghĩa trong câu nói của ông, Trúc Anh chỉ biết cười nhạt. Tuổi ông đã cao, cần phải nghỉ ngơi sớm. Cháu lo lắng cho sức khỏe của ông thôi. Ông nội lê cười, ông quát tay gọi hai vợ chồng Trúc Anh ngồi xuống bàn. Nhưng ông không ngồi xuống ngay, mà ông lủi củi đi pha trà. Ông à, bọn cháu đến đây không phải để uống trà. Đã tới nước này rồi, hai cháu không cần phải vội. Quả thật là cô vội, cô không muốn chờ đợi chỉ sợ lát nữa mình lại yếu lòng. Trúc Anh định lên tiếng một lần nữa, nhưng bàn tay của Kiệt lại đặt lên tay cô, ý nhắc nhở cô bình tĩnh chờ đợi. 15 phút sau, trà Hương Thảo được pha xong, ông nội Lê rót ra ba chén nhỏ, vừa đầy hai chén về phía cháu gái và cháu rể. Ông nói luôn: Trúc Anh dạo này có khỏe không? Dựa vào vẻ mặt mong chờ của ông nội Lê cho thấy, ông đoán được ý đồ của Trúc Anh. Nhưng ông lại vòng vo tam quốc hỏi chuyện, sự hòa nhã và bình tĩnh của ông nội, quả thật không thể coi thường. Hai chén trà nằm yên đó, không ai động vào, chúc anh lấy ra một tập tài liệu, đẩy về phía của ông nội mình, thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình. Ông nội, chắc chắn ông biết đây là thứ gì. Ông cũng biết, mục đích của cháu tới đây ngày hôm nay là gì. Câu nói đánh phủ đầu, không làm cho ông nội lây nao núng. Ông ung dung thường trà không liếc nhìn đến tập tài liệu trên bàn và cũng chẳng thèm động vào nó. Ông nội lê im lặng một lúc lâu, đến mức Trúc Anh sắp mất kiên nhẫn. Khi cô định nhồm người dậy thì ông mới lên tiếng. Nếu như ông không đồng ý, giao lại tập đoàn cho cháu thì sao? Cuối cùng thì ông nội cũng chịu đánh bài ngừa với cô. Hỏi xong câu này, ông tiếp tục nhấp trà và quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của Trúc Anh. Ông thật sự rất trông chờ vào đứa cháu này Việc ông từ chối Trúc Anh cũng tính đến Cô không tỏ ra bất ngờ Bình tĩnh đứng dậy Cầm lấy tập tài liệu đi thẳng về phía ông nội Đứng trước mặt ông Dùng chất giọng tự cao tự mãn của mình Hôm nay cháu đến đây Không phải để xin phép Chỉ đến để thông báo với ông Ông buộc phải đồng ý Không còn lựa chọn nào khác trong trường hợp này Nếu như ông không đồng ý tập tài liệu về nghiên cứu thuốc trái phép sẽ đến tay cảnh sát ông cũng có tuổi rồi đừng có vùi phần đời còn lại của mình nơi ngục tù tăm tối dáng vẻ cao ngạo của trúc anh ông nội nhìn chẹp miệng một cái rồi bật cười lớn chỉ với thứ này mà muốn buộc tội ông sao đương nhiên là không đủ nếu ông dám mở nhà máy nghiên cứu thuốc trái phép chắc là ông cũng tính đến nước có ngày bị cảnh sát tra hỏi chắc chắn ông đã tính đường lui cho mình có phải không ạ thứ cháu muốn nộp không đơn giản chỉ là tài liệu về nhà máy đó mà còn là bằng chứng liên quan đến cái chết của chú bà chú bà trong lời chúc anh chính là bố của Vân San ông Lê Quốc Thịnh con trai út của chủ tịch tập đoàn Lica trong ba người con trai của ông nội Lê ông Lê Quốc Thịnh được đánh giá là có năng lực nhất khả năng cao kế thừa tập đoàn và sản nghiệp đồ sộ của nhà họ Lê. Nhưng mà 10 năm trước, ông ấy đã tự sát trong phòng làm việc và không rõ lý do. Sau đó vợ bỏ đi mất, để lại Vân San cho bà nội nuôi lớn. Phải nói nếu bố của Vân San còn sống, thì vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ly Ca không đến lượt bố của Trúc Anh. Chính vì thế, ông Lê Quốc Vượng là người bị tình nghi đầu tiên, nhưng vì không có chứng cớ nên không thể nào buộc tội. Nghe Trúc Anh nhắc đến hai chữ chú ba, sự bình lặng trong đáy mắt của ông nội bị phá vỡ. Ông hiểu được gì đó, ông vội vã mở tập tài liệu ra xem. Trong đó viết rất rõ phương thức giết người trong phòng kín, nạn nhân không ai khác, chính là chú ba Lê Quốc Thịnh. Và người ra tay sát hại, chính là vợ của ông ấy. Bà ta vốn không yêu chồng mình, chỉ mong kết thúc cuộc hôn nhân để bỏ trốn với người yêu cũ. Bà ta bắt tay với ông Lê Quốc Văn Thuê một kẻ sát nhân nước ngoài Với những mánh khóe tinh vi Nghĩ ra cách dàn dựng vụ sát hại Thành một vụ tự sát Thông tin này được xóa sạch Và gần như không ai có thể tìm ra Nhưng điều này không áp dụng Với một thủ lĩnh mafia Giống như Kiệt Anh có rất nhiều đàn em đến từ khắp các nơi trên thế giới Để liên hệ và tìm hiểu Và có được thông tin quý giá này Ông nội đọc xong những thông tin đó, tay chân của ông run bần bật. Có lẽ ông không chịu được cách thức sát hại tàn nhẫn này. Giọng ông nghẹn ngào. Những thứ này đều là thằng cả làm sao? Trên thực tế là bác cả, nhưng trên giấy tờ này là ông nội làm. Tại sao? Ông nội không giấu được vẻ kinh ngạc, hốt hoảng. Nếu đây là lỗi sai của ông, ông sẽ tìm cách che đậy. Nhưng vũng nước bẩn vì người ta cố tình hất lên Để cho hám hại ông Dù trăm mưu ngàn kế Cũng khó lòng rửa sạch tội danh Ông nội lê nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm Như diều hâu của Trúc Anh Một lúc lâu Vẻ kinh hãi qua đi Thay thế bằng tiếng cười Vô cùng hài lòng Giật sống Sống lắm Chỉ có người tàn nhẫn và tham vọng như cháu Mới đủ khả năng ngồi lên vị trí chủ tịch của ông Trúc Anh không biết nên vui hay là nên buồn khi ông nội thỏa hiệp với cô. Việc cô cố tình đẩy tội cho bác cả lên đầu ông nội là ý định máu lạnh nhất trong cuộc đời của cô. Cô ngồi thụp xuống ghế, tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông tin, nếu hôm nay không đồng ý, sao lại tập đoàn cho cháu? Ngày mai cảnh sát đến đây hỏi thăm với đống tài liệu này. Ông tin cháu đủ tàn nhẫn để làm việc đó. Y hệt như ông ngày xưa Ba đứa con trai của ông Đến cháu nội Tuấn Vũ Không ai đủ tàn nhẫn Làm điều mà cháu đang làm Bà cả bất chấp tất cả Hãm hại hai người em trai ruột Để giành quyền thừa kế Lẽ nào không đủ tàn nhẫn hả ông Đấy gọi là ngu rốt Còn muốn làm cản Cháu nắm thóp được nhiều bằng chứng Của thằng cả như vậy Chỉ thấy nó nóng vội, hấp tấp Chẳng làm gì nên hồn Chỉ có cháu. Không, không, không. Cháu không giống ông. Ông đừng tự hào về cháu như thế. Nó khiến cháu kinh tởm Chú Anh vội vàng, cắt ngang câu nói của ông nội. Độ độc ác và tàn nhẫn của ông là thế nào? Không phải là cô chưa từng chứng kiến. Cô không muốn mình được ông đánh giá cao về điều đó. Nó chỉ chứng minh cô là một đứa không có tình người. Cháu không độc ác như ông không bày ra trận địa tranh giành gia tài khốc liệt để con cháu đấu đá lẫn nhau gia đình này bị ông biến thành bãi chiến trường bố mẹ cháu không dám nhận con phải tỏ ra ghẻ lạnh để bảo vệ an toàn cho cháu bảo vệ khỏi ông khỏi bác cả khỏi cái gia đình này nhưng đến cuối cùng cháu vẫn quay về đây thôi một câu chốt của ông nội như vết dao chí mạng đâm thẳng vào tâm trí của trúc anh Đôi mắt của cô đỏ sọc từ bao giờ. Cô hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía cửa, muốn chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng cách để trốn tránh hiện thực, ông nội vừa nói. Khi cô vừa đặt lên cánh cửa, tiếng ông nội cất lên như một câu phán quyết. Sinh ra giữa bầy sói, không bao giờ là cừu. Ngồi được lên ngôi vị cao nhất là con sói đầu đàn mạnh nhất. Trong người cháu đang chảy dòng máu của nhà họ Lê. Có những thứ không thể nào chối bỏ số vận được đâu. Nghe xong câu này chúc anh chạy thẳng một mạch ra ngoài. Không còn lý do gì ở lại. Kiệt đứng dậy tạm biệt ông nội, sau đó rời đi. Anh không quên để lại lời nhắc nhở. Ngày mai cháu và vợ cháu qua lấy giấy tờ bàn giao quyền thừa kế. Ông nội nghe xong gật đầu đồng ý. Tưởng như vậy là xong, khi Kiệt mới quay đầu đi, ông lại lên tiếng. Hứa với ông, bảo vệ con bé bằng bất cứ giá nào. Khi cượt rời đi, ông nội lê quay trở lại chiếc ghế, ngồi cạnh bàn làm việc của mình, ngà lưng ra sau, hai mắt nhắm miền và nhớ về câu nói của ông thầy bói, cách đây 40 năm. Gia tộc nhà ông quyền quý nhiều đời, chỉ tiếc con cháu tan đàn xẻ ngé. Xung đột gia tộc là cái giá phải trả cho mệnh giàu sang. Vậy thì thưa thầy, có cách nào hóa giải không? Đến đời cháu của ông, sẽ có người kết thúc được cuộc chiến đẫm máu của gia tộc. Chỉ là người này... Câu nói của ông thầy đó bò lừng đúng chỗ quan trọng, làm ông nội lê sầu não suốt mấy mươi năm. May sao ông thầy bói có gợi ý cho ông nội lê cách để tìm ra đứa trẻ có thể thay đổi vận mệnh gia tộc. Đó là khơi mào cuộc chiến gia tộc Với quy mô lớn nhất từ trước tới giờ Cái giá mà ông phải trả Là mất đi hai đứa con trai tài giỏi Và để lại một thằng con trai cả ngu ngốc Với hy vọng tìm được đứa cháu nội Có số mệnh đặc biệt kia Ván cược này Ông đặt cược vào Trúc Anh Nếu sai Có lẽ đây là sự diệt vong của gia tộc Hưng Thịnh nhiều đời Và ông phải chấp nhận Ngày hôm sau cả thành phố rầm rộ tin tức Về người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Ly Ca, thông tin này khiến không ít người trầm trồ, họ luôn dự đoán người thừa kế may mắn, đó là người con trai cả, hay là con trai thứ hai của Chủ tịch Lê, hoặc ít nhất là cháu Đích Tôn, Lê Tuấn Vũ. Nhưng không ngờ, tin tức nhận được là quyền thừa kế thuộc về đứa cháu gái thất lạc nhiều năm, tên là Lê Trúc Anh. Khi bên ngoài đang rầm rộ tin tức, thì trong phòng họp hội đồng quản trị của tập đoàn Ly Ca, Không khí trầm xuống đến mức khó coi Rõ ràng là một buổi tuyên bố Và trao quyền lực cho người thừa kế Nhưng không một ai đón chào hay hài lòng Với vị tân chủ tịch Đang ngồi ở trên chiếc ghế kia Khuôn mặt của ai cũng tai mét Trở nên cứng ngắc và khó coi vô cùng Chỉ có Trúc Anh Kiệt Tuấn Vũ Và ông nội Lê Là bình thản với chuyện này Sau khi ông nội về nhà Các cổ đông và các vị giám đốc Bắt đầu nói bóng gió chỉ trích Coi thường Trúc Anh cô không lấy nó làm giận dữ vẫn bình tĩnh đưa ra một lời hứa nếu như các vị tin tưởng tôi chiếc ví của các vị sẽ dày lên đáng kể nhưng ai phản đối thì đấy cửa đằng kia không tiễn tiếng xì xào bàn tán bắt đầu cất lên họ có gan chống đối nhưng chưa ai có gan dám bỏ vị trí của mình đơn giản là vì họ quan tâm tới ví tiền của mình hơn bất cứ thứ gì chúc anh rất giỏi trong việc Đánh đúng vào lòng tham của con người Trước khi rời khỏi đây Tôi có một chuyện này muốn thông báo Từ ngày hôm nay Ông Lê Quốc Văn bị phế chuất quyền quản lý Tại tập đoàn Vị trí tổng giám đốc do Lê Tuấn Vũ đảm nhiệm Tân chủ tịch mới lên Không những không lấy lòng người cũ Mà ngay lập tức thanh trường nội bộ Khiến các nhân vật kỳ cựu Của tập đoàn thật sự không hài lòng Họ lên tiếng phản đối Nhưng cô để ngoài tai. Cô nhìn thẳng vào mắt bắc cả, đôi mắt hằn học của ông ấy như muốn trừ khử cô ngay lập tức. khuôn mặt giận dữ đỏ bừng bừng, môi mấp máy không thốt ra lời. Thấy như vậy chúc Anh không tiếc, đổ thêm dầu vào lửa. Ông Lê Quốc Văn đã già rồi, cần nhường cho con trai có năng lực hơn mình, có phải không nào? Buổi họp kết thúc nhưng sự bất mãn vẫn còn đó, trên đường trở về nhà. Kiệt đưa cô qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe một liệt, tiện thể đăng ký gói thai sản chọn gói cho cô. Những chuyện liên quan tới đứa bé và Trúc Anh, Kiệt không dám lơ là dù chỉ một chút. Anh không cho cô đăng ký gói thai sản ở bệnh viện Ly Ca, mà đến bệnh viện của Khánh, người bạn thân của mình. Kiểm tra tổng thể một lượt và đăng ký gói thai sản xong xuôi. Lúc ra về đi bộ trên hành lang, Khánh cau có, nhìn đôi vợ chồng vui vẻ khoác tay. Có mỗi một việc đơn giản thế này mà phải gọi tôi xuống sao? Thông cảm, chúng tôi không biết gì về mấy thủ tục trong bệnh viện nên mới gọi anh xuống. Nhưng người đàn ông kia quen thói ăn nói sỗ sàng với Kiệt nên chẳng nề nang gì, nói móc lại ngay. Này, chúc Anh, cô điều vừa thôi chứ. Nhà có cái bệnh viện ly ca to đùng mà kêu không biết gì, cô điều hành tập đoàn bằng niềm tin à? Nếu không phải nụ cười cợt nhà trên môi của Khánh, Trúc Anh tin rằng tên này có ý quay thường mình. Trước khi đến đây Kiệt giới thiệu xưa qua về tính cách của người bạn thân này, nên Trúc Anh không quá xét nét. Biết đâu sau này cô lại có việc nhờ đến anh ta, hoặc là chiêu mộ anh ta về ly ca làm việc. Một nhân tài không nên để vuột khỏi tầm tay. Bỏ ngay cái kiểu nói móc đó đi, chắc chắn là cậu có bạn gái đấy. Chúng ta về thôi em. Vì trở thành chủ tịch của tập đoàn Ly Ca nên chúc anh trở về nhà mình ở. Và cô cùng với Kiệt dọn vào khu biệt thự B của bố mẹ mình. Địa thự A dành cho ông bà nội và vợ chồng Bắc Cả còn Tuấn Vũ ở biệt thự Phụ ở phía sau. Gọi là về sống với gia đình nhưng mỗi gia đình ở một căn nên bữa cơm không ai ăn chung với nhau. Đó chính là lý do cô đồng ý về đó sống. Sau bữa cơm tối Kiệt pha cốc sữa nóng cho cô Sau đó anh ngả lưng ra ghế sofa, ngồi cạnh cô thảnh thơi xem phim. Ai, cuộc sống trạm vương như vậy đúng là tốt thật. Không làm gì mà vẫn được ở nhà cao cửa rộng. Đừng nói thế, người ta tưởng anh nghèo, đi ăn bám nhà vợ đấy. Nhưng đó là sự thật mà, dạo gần đây em không thấy anh thất nghiệp sao. Ai, chắc anh sớm bỏ vị trí thủ lĩnh kia, về đây ứng cử làm vệ sĩ, cho nữ chủ tịch xinh đẹp có khi lương lại còn cao hơn ý kiến hay đấy hai vợ chồng đang vui vẻ tán gẫu thì ngoài cửa có người sồng sộc xông vào mặc cho người làm ra sức can ngăn cô và anh ngẩng đầu lên nhìn thấy người bước vào là tuấn vũ lần này đến lượt em qua mặt anh rõ ràng là thời cơ chưa đến em không thể chờ đợi được chuyện này sớm muộn gì cũng diễn ra nếu xảy ra sớm một chút thì càng có lợi cho chúng ta anh họ à Vậy thì kế hoạch tiếp theo của em là gì? Tuấn Vũ lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với Trúc Anh. Từ lúc bước vào đây, nhìn thấy vẻ mặt của tên hộ Pháp ngồi bên cạnh em họ. Anh ấy biết, nếu như mình gây chuyện, thì người bất lợi chính là mình. Tòa thuận của chúng ta kết thúc khi em ngồi vào ghế chủ tịch và anh có được vị trí tổng giám đốc. Tiếp theo việc của ai người ấy làm, ngoại trừ việc của tập đoàn, đừng ai can dự vào việc của đối phương. Dường như Tuấn Vũ đoán trước được sự việc, Chúc Anh từ chối yêu cầu hợp tác, nên anh không quá kinh ngạc và không kỳ kèo gì thêm. Cuộc gặp mặt này thực chất, Tuấn Vũ muốn xin Chúc Anh đồng ý một điều. Chúc Anh à, hy vọng em tha cho bố anh, một con đường sống. Đôi mắt của cô vốn bình lặng, bỗng trở nên động sóng mạnh. Nhắc tới bác cả, cô lại nhớ đến cái chết đau thương của bố mẹ chúc Anh không trả lời Tuấn Vũ, rõ ràng đó là thái độ không đồng ý với yêu cầu của anh. Tuấn Vũ định nói gì, nhưng bị Kiệt ngăn cản, Kiệt lôi anh ra ngoài sân, thẳng thắn đuổi khách. Anh về trước đi, lần sau đến đây, đừng có nhắc đến chuyện đấy. Cậu có thể khuyên con bé giúp tôi có được không? Không. Kiệt nói xong câu đó đi thẳng vào trong nhà, đóng chặt cánh cửa lại, đề phòng Tuấn Vũ lại chạy vào. Trở lại ghế sofa, kẹt thấy Trúc Anh vẫn bần thần ngồi đó suy nghĩ. Anh kéo cô dựa vào người của mình, vỗ vào vai cô an ủi. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh hưởng tới con. Anh nói xem, nếu em làm nhiều điều xấu, con nằm trong bụng, có ghét mẹ nó không? Vừa nói Trúc Anh vừa đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, đứa nhỏ mới chỉ bé bằng hạt đậu, được cô phát hiện cách đây mấy ngày. Thời điểm nó xuất hiện cũng là lúc nhiều biến cố đến với cuộc đời của cô. Kiệt nắm lấy bàn tay của cô, truyền cho cô năng lượng tích cực. Con sẽ thông cảm cho em, em cứ làm những điều em muốn. Anh luôn ở bên cạnh, dọn dẹp tất cả cho em. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay to lớn của Kiệt, anh giật mình nhận ra chúc anh đang khóc. Anh không nói gì, duy trì tư thế ôm chặt cô vào trong lòng. Lúc này cô đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt cho những dự định sắp tới. Đó là lý do cô không muốn hợp tác với Tuấn Vũ, vì trong kế hoạch đó, cô sẽ khiến anh họ tổn thương vô cùng. Thả đẩy anh ấy tránh xa, còn hơn là kéo anh ấy vào một phần của kế hoạch. Mấy ngày sau đó, tập đoàn Lê Ca náo loạn một trận bởi hai vị giám đốc cử cựu và một vị trưởng phòng có nhiều đóng góp bị tân chủ tịch đuổi việc. Họ bước xúc làm loạn công ty cả sáng, nhưng đều bị bảo vệ dẹp hết. Nghe được tin này, Tuấn Vũ đi thẳng đến phòng chủ tịch để hỏi chuyện Trúc Anh. Em đang làm cái quái gì thế? Bà chú ấy đều là nhân tài, đóng góp rất nhiều cho tập đoàn từ thời của ông nội. Em đuổi họ đi như vậy, thì họ lại càng nắm loạn nội bộ. Không cần sự đồng tình từ hội đồng quản trị hay sao? Thứ nhất, giám đốc Khải kiếm được nhiều lợi nhuận cho công ty. Nhưng mà lợi nhuận về túi của ông ta còn nhiều hơn. Bao nhiêu dự án thuận lợi, vậy mà số tiền kiếm về không lãi là bao? Anh nghĩ thử xem, số tiền đó đi đâu? Thứ hai, giám đốc Bính Trâm ngòi ly rán trong nội bộ công ty dưới sự chỉ đạo của bố anh. Em nên giữ lại sao? Còn trưởng phòng tài chính, tại sao? Em có lý do riêng của mình. chúc Anh à, em đang làm việc theo cảm tính tuấn vũ tức giận đập mạnh tay xuống bàn khuôn mặt nhăn nhó vậy nên anh đừng làm em mất hứng kẻo em ngứa tay ngứa chân em đuổi việc người nào cũng nên em vừa phải thôi lấy chúc anh anh nên dành thời gian hoàn thành công việc để về sớm gặp con trai và cua lại bạn gái cũ đi đừng có ở đây hét loạn lên như vậy biết mình không thể thay đổi được hành động điên rồ của chúc anh tuấn vũ đành bỏ cuộc Anh quay lưng rời đi với tâm trạng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Khi tay chạm đến nắm cửa, Tuấn Vũ quay lại nhìn cô, để lại một câu. Hãy làm tốt vị trí chủ tịch của mình. Anh sẽ không để em phá công ty này đâu. Cánh cửa đóng dầm một cái. Chúc anh thả lòng cơ thể trên ghế làm việc. Cô mệt mỏi day day hai thái dương. Dạo gần đây ngén nhiều, ăn cái gì cũng nôn ra hết. Nên cả thể chất và tinh thần của cô kiệt quệ. Cô sợ mình không trụ được đến khi giải quyết xong hết tất cả mọi chuyện. Trúc Anh cúi xuống nhìn bụng, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Con à, cố gắng chịu một chút. Mẹ hoàn thành xong việc này, mẹ dành thời gian với con và bố con nhiều hơn nhé. Giờ tan tầm hôm đó, Trúc Anh vừa bước ra khỏi công ty, thì đã nhìn thấy người nào đó ngồi bần thần ở bãi đỗ xe, nhìn kỹ lại hóa ra là giám đốc bính sáng nay mới bị cô đuổi việc mới có một ngày mà ông ta như già đi chục tuổi mái tóc trải chuốt mọi khi bây giờ rối tung như đống rơm áo vest vứt một bên hai tay áo sơ mi sắn ngược sắn xuôi trông ông ta thật là thảm hại thấy chúc anh lái xe qua lão bính chạy tới van nài xin lỗi cô thậm chí còn nhắc lại tình xưa nghĩa cũ của ông ta và bố cô để chúc anh cho ông ta trở lại công ty chuộc lỗi chắc lão bính hối hận lắm với hành động ngu ngốc này của mình, nhắc lại chuyện cũ mà không cảm thấy hổ thẹn. Chính ông ta là người bán rẻ sự của bố Trúc anh để đi theo bác Cả Văn vì đồng tiền. Lão Bính là một phần không thể thiếu trong kế hoạch hãm hại bố mẹ cô. Chúc Anh đạp chân ga, phóng thẳng xe về phía trước, xe đạp đột ngột khiến cho lão Bính bị va chạm, ngã đùng ra đất. Ông ta uất ức bắt đầu chửi thề. Lôi cả bố mẹ của cô ra để trời rùa. Mẹ kiếp con danh, mày tưởng như thế là hay à? Ngày tàn của mày sắp đến rồi, chuẩn bị đi theo bố mẹ của mày đi. Lão già ngoan cố, thật là nhức đầu. Trúc Anh vặn khớp cổ sang hai bên kêu răng rắc. Nhìn lão già thảm hại qua gương, cô ngứa mắt vô cùng. Lại thêm mấy câu nói của lão, như châm dầu vào lửa, đôi mắt của cô lé lên một tia ngoan độc cô nhấc máy gọi cho kiệt hôm nay có vẻ anh khá rảnh rỗi nên bắt máy rất nhanh em tan làm chưa có cần anh qua đón không em không cần nhưng em có chuyện này muốn hỏi anh có một tên phản bội chọc em tức điên bây giờ em muốn hắn gãy chân chưa để chúc anh nói hết câu kiệt hiểu ngay ý của cô anh nhếch môi cười đầy tự hào với cô vợ của mình vợ của đặng huy kiệt Sao phải ngán bố con thằng nào? Làm đi, anh dọn dẹp cho. Đừng có chết người là được. Anh yên tâm, em không ra tay mạnh quá đâu. Sống phải tích đức chứ. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Rõ ràng hai vợ chồng cố vũ nhau làm việc xấu, nhưng miệng lại không ngừng nhắc đến việc tích đức. Nghe được sự bào kê chắc chắn của Kiệt, Trúc Anh không ngần ngại, tăng tốc cho xe lùi về sau với tốc độ đáng gườm, khiến lão Bính không kịp trở tay. Ông ta chưa kịp đứng lên thì bánh xe đã cán qua cổ chân của ông ta. Lão Bính nằm giữa đường kêu la oai oái Cửa kính xe được hạ xuống Trúc Anh ngó đầu ra nhìn khinh bỉ. Đó là cái giá của kẻ phản bội. Trước khi về nhà cô ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn để nấu bữa tối. Lúc nãy đi trên đường cô chợt nhớ ra chưa nấu được cho chồng mình bữa cơm nào tử tế. Từ lúc hai người kết hôn Nghĩ tới đây Trúc Anh lại thở dài ngao ngán. Hôn nhân của hai người ngay từ đầu là hôn nhân giả. Chẳng ai ngờ sau từng ấy chuyện xảy ra giữa cô và anh lại nảy sinh tình cảm thật. Chỉ là Trúc Anh hơi lấn cấn, dường như mọi thứ đang xảy ra quá nhanh. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Kiệt, cô nhanh chóng nghe máy. Alo, em nghe. Dù lần đến Việt Nam có chuyện quan trọng cần báo cáo. Chắc là hôm nay anh về muộn một chút Nhìn vào xe đầy hàng Chất đống đồ ăn Trúc Anh có chút buồn lòng Nhưng nghĩ tới người đàn ông lai tây Gặp hôm đám cưới Trúc Anh đoán rằng có việc quan trọng Nên phải đích thân anh ta về đây gặp Kiệt Thời gian qua ở bên cạnh Kiệt Thấy anh tập trung vào việc của cô Mà cô suýt quên mất chồng mình Là một thủ lĩnh mafia Bận biểu như thế nào Ai cũng có công việc riêng của mình Nghĩ tới đây Trúc Anh vui vẻ đáp Em biết rồi, anh sau việc thì về sớm nhé. Chú Anh tắt máy, đẩy giỏ hàng ra quầy thanh toán, rồi rời khỏi siêu thị. Mà không hề hay biết, có kẻ đang bám theo cô. Xe chạy trên đường thông thoáng, bỗng đến đoạn gần nhà bị tắc nghẽn một hàng dài. Chú Anh nhìn đồng hồ mấy lượt, hơn 30 phút trôi qua mà chiếc xe nhích được có vài mét. Cô đánh tiếng thở dài. Trong lúc cô Mài bấm điện thoại, cửa xe ô tô bị mở ra một tên đeo mặt nạ nhanh chóng bịt miệng của cô không cho cô la hét chiếc khăn ở miệng cô có chứa thuốc mê rất nhanh chóng cô không còn giãy dụa được gì bị tên đó đẩy sang ghế lái phủ còn hắn thì ngồi vào ghế lái đoạn đường liền thông thoáng đoán chừng là đồng bọn của tên bắt cóc cố tình gây ách tắc giao thông để thực hiện kế hoạch của mình chiếc xe lao vùn vút trong màn đêm nó dừng lại trước một căn nhà bò hoang ở vùng ngoại ô chúc anh bị tên bắt cóc lôi xuống kéo vào trong nhà hoang rồi đẩy mạnh một cái khiến cho cô ngã lăn ra đất. Tác động mạnh cùng tiếng gọi to, đánh thức chúc anh. Vừa mới mở mắt ra, cô hoảng hốt khi mình bị trói, tay và chân, miệng bị bịt kín. Thứ khiến cô sợ hãi hơn là trong căn nhà hoang cũ nát, dưới ánh đèn. Người xuất hiện trước mặt cô, chính là bác cả Lê Quốc Văn và giám đốc khải sáng nay mới bị cô sa thải. Bọn chúng muốn trả thù cô. Cháu gái của tôi, mọi khi thấy canh kiệu lắm cơ mà. Sao bây giờ có vẻ sợ hãi thế kia? Bác muốn gì? Đơn giản thôi. Tên bắt cóc vừa nãy đưa cho ông Văn một tập giấy mỏng. Ông ấy giờ lên trước mặt Trúc Anh. Chào quyền chủ tịch cho tao, thì tao để tình cảm gia đình tha cho mày đường sống. Bằng không, một xác hai mạng. Đôi mắt của ông ta đặt lên bụng Trúc Anh như để cảnh cáo. Trúc Anh càng sợ hơn, cô lùi vội về phía sau một chút. Chuyện cô có thai không ai trong nhà biết, vì sợ có người làm hại nó. Cô và Kiệt phải đưa con đến bệnh viện khác để khám, nhưng thật không ngờ. Đừng có bất ngờ như vậy, người làm trong khu nhà B mày đang ở là người của tao. Cả mày và bố mẹ mày đều thua dưới tay của tao, mày hiểu chứ? Ông Văn không thể nào chờ đợi một giây, ông kéo giật bàn tay của Trúc Anh ra, ấn ngón tay cái của cô vào con dấu, rồi di lên vị trí ký tên trên giấy chuyển nhượng. Cầm được tờ giấy đó trên tay, ông ta sung sướng đến phát điên. Cái gì của tao nhất định phải thuộc về tao, mày và bố mẹ mày cứ cố chấp giành giật làm gì, để rồi mất mạng như chơi. Cái chết của bố mẹ tôi, có liên quan tới bác. Chắc chắn là mày đoán ra được rồi Nên mày mới báo cảnh sát Bắt thằng Lâm và con Mỹ Anh Về thầm phán chứ gì Nhưng đáng tiếc Vợ chồng mày và hai đứa ngu rốt đó Đều không có bằng chứng buộc tội tao Thằng Lâm đánh bạc nợ nần Nên rất thèm tiền Tao lừa con Mỹ Anh về chuyện cổ phần Là hai đứa nó như con chó vẫy đuôi Nguay ngoẩy làm việc cho tao Chính bác là người Sai khiến hai người đó Đúng, nhưng bây giờ mày, mày biết rồi, mày làm gì được tao? Bởi vì mày sắp chết rồi, mày chết cháy trong chính mồi lửa của tao. Lời ông ta vừa dứt, tên bắt cóc cầm hai bình lớn bước vào, đổ nó ra xung quanh vị trí Trúc Anh đang ngồi. Mồi xăng xộc lên mũi của cô, Trúc Anh nhận ra đó là xăng. Lão Văn muốn dùng cách cũ để trừ khử cô. Trục anh bị trói chặt tay chân không thể di chuyển. Cô như con sâu đo cọ quậy, đầy đáng thương, trên sàn nhà. Nước mặt cô ứa ra vì sợ hãi. Cô không muốn mất mạng ở đây. Cô còn nhiều việc phải làm, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão, xây dựng một gia đình nhỏ, một mái ấm của riêng mình. Lão Văn ngậm một điếu thuốc lên miệng. Ông ta sử dụng que diêm thay vì bật lửa, để đốt điếu thuốc đó. Nhìn cô đau khổ rơi đất. Ông ta vô cùng hoài lòng, bật cười man dở. Trước khi mày chết, tao cho mày biết một bí mật. Tao không chỉ hại bố mẹ mày, mà tao còn giết chú ba của mày. Mang bí mật này xuống địa ngục, cháu gái yêu quý à. Nói xong ông Văn giám đốc Khải và tên bắt cóc đi ra ngoài. Ông bác cả, không quên, ném nốt cây diêm cháy gần hết ra phía sau, chầm đúng vào vũng săn. Đang nằm trên sàn nhà Không lâu nữa nơi này sẽ cháy rụi thành tro Và ngày mai báo đài lại đưa tin Về một vụ hỏa hoạn Và người chết trong đám cháy không ai khác Chính là tân chủ tịch của tập đoàn Ly Ca. Vĩnh Biệt Cháu gái yêu quý của tôi Ông Văn quay nửa mặt lại chào tạm biệt chúc Anh Nhưng điều ông không ngờ Là lửa không cháy Mà chúc Anh đang lồm cồm bò dậy Dày trói tay chân của cô đã được cắt từ bao giờ ông ta và đồng bọn của mình chưa kịp hoảng hốt liền bị cảnh sát tiến vào còng tay giải đi xung quanh đây vốn được cảnh sát mai phục từ trước họ nhận được tin báo của một người tên là đặng huy kiệt lúc kiệt đỡ chúc anh đi qua ông văn ông ta vẫn còn ngỡ ngàng không tin được tình huống lại xảy ra trước mắt mình cứ tưởng thắng lớn ai ngờ ông ta lại rơi vào cái bẫy lớn hơn nhìn ông ta kinh ngạc đến đáng thương Kiệt có ý tốt, giải thích cho ông ta biết, ông ta thua, thảm hại như thế nào. Ông nghĩ sao? Mà tôi dám để vợ tôi một mình đi về nhà, trong khi ông còn nhờn như ngoài vòng pháp luật chứ. Chúng, chúng mày! Chúng mày! Ông Văn tức suýt hộc máu, cố rằng khỏi tay công an, xông lên đánh hai người trước mặt, nhưng hoàn toàn không thể. Ông ta bị công an mang đi. Ngồi vào trong xe ông Văn vẫn không ngừng chu chéo, chửi bới nguyền rùa Trúc Anh và Kiệt, hai đồng phạm của ông ta cũng được giải đi. Lúc này một người công an đi tới nói chuyện với Kiệt, hình như anh ta là đội trưởng nên phong thái khác biệt hẳn với những người còn lại. Cảm ơn anh đã báo án, tránh được một vụ cháy thương vong. Một công dân chân yếu tay mềm như tôi, nếu không có các anh thì hôm nay vợ con của tôi gặp nguy hiểm mất. Vừa nói Kiệt vừa lấy máy quay mini được gắn trên chiếc cải áo của Trúc Anh đưa cho vị công an đó. Nhận lấy chiếc cải áo, anh kiêng nghi hoặc hết nhìn Kiệt rồi lại nhìn sang Trúc Anh. Có thật hai anh chị là công dân bình thường không? Anh công an đừng làm tôi sợ chứ. Tôi làm đúng nghĩa vụ, giao nộp chứng cứ của tội phạm thôi. Xin phép, tôi đưa vợ tôi về nhà trước. Kiệt vòng tay qua vai ôm lấy Trúc Anh đi về phía xe của mình. Khi ngồi vào trong xe, Trúc Anh không nhịn được, quay sang hỏi anh. Em tưởng chúng ta đích thân xử lý vụ này. Những kẻ phạm tội phải giao cho pháp luật trừng trị em à. Bất ngờ thật đấy. Mafia mà cũng làm theo luật sao? Nhập ra tùy tục thôi, vợ ạ. Đó là câu nói ngoài miệng của Kiệt. Thực chất ý định ban đầu của anh là xử lý ông bác kia, nhanh gọn và chẳng cần bằng chứng nhưng mà trúc anh cứ nằng nặc phải tìm cách khiến ông ta nhận tội rồi tự tay xử lý ông văn nên mây dựng kế hoạch nguy hiểm như ngày hôm nay nếu không chuẩn bị kỹ càng nếu anh không theo sát trúc anh từ công ty về nhà rồi âm thầm rồn xăng thành dung dịch không gây cháy nổ có mùi xăng thôi thì hiểm họa lại tiếp tục xảy đến kiệt hiểu mục đích của trúc anh là gì càng hiểu rõ hơn về máu liều của cô nên suy đi tính lại giao người cho công an Sẽ tốt hơn là giữ ông văn lại, để cô tự ra tay. Chỉ sợ trong cơn tức giận, chú anh lại làm ra những chuyện khiến sau này hối hận và sống trong dằn vặt. Suy cho cùng, anh không muốn để vợ mình, hai tay nhuốm máu. Đêm hôm đó chắc là một đêm dài đối với bà Tú và Tuấn Vũ. Mặc dù Vũ không thích cách làm việc của bố mình, nhưng ông ấy vẫn là bố của anh. Anh sẽ tìm cách cứu ông ra khỏi trại giam. Trong một đêm không biết anh gọi bao nhiêu cuộc, nhờ cậy bao nhiêu quan hệ, nhưng đáp án nhận lại, chỉ là cái lắc đầu. Bằng chứng buộc tội bố anh quá mạnh, Tuấn Vũ làm gì cũng không thể nào thay đổi được tình thế. Đặt điện thoại xuống bàn, cuộc gọi thứ hai mấy đã kết thúc, nhưng kết quả chỉ có một, không giúp được. Anh mệt mỏi lấy chai rượu trong tủ đồ, lúc này đổ hết tất cả vào miệng, không cần dùng cốc uống. Chuyện này dùng đầu gối cũng nghĩ ra được Người đẩy bố anh vào tù là ai Vì đã đoán ra Nên Tuấn Vũ đã cầu xin chúc anh Lần ấy cô không đồng ý Là Tuấn Vũ nhận thấy điều bất ổn Kết quả của bố anh lúc này Chính là đáp án rõ nhất Cho lời từ chối hợp tác lần đó Thực ra Tuấn Vũ không thể nào trách cô Bởi vì ông Văn gây ra quá nhiều đau thương Cho gia đình chú hai Cửa phòng của anh mở ra Bà Tú bước vào Trên tay bưng khay đồ ăn và nước uống cho con trai. Mười mấy tiếng trôi qua, trông bà già đi nhiều lắm, gương mặt tươi tắn, da rẻ được chăm sóc kỹ càng, bỗng trở nên xuề xòa. Bà đặt đồ ăn lên bàn cho con trai, giọng nói trầm thấp nhắc nhở. Ăn chút gì đi con, cả tối không ăn gì, ngày mai không có sức mà đi làm đâu. Mẹ cứ để đấy lát con ăn, mẹ về ngủ đi, ba giờ sáng rồi. Không có bố con, mẹ không ngủ được. Hay là chúng ta đi xin chúc anh. Thả cho ông ấy một mạng đi con. Vô dụng thôi mẹ. Tội ác bố gây ra là quá lớn. Nhưng mà mẹ ngủ đi. Con sẽ làm hết khả năng có thể. Còn mọi chuyện ra sao? Chúng ta buộc phải chấp nhận. Mấy ngày liền tin tức về tập đoàn Ly Ca làm rúng động giới truyền thông liên tục. Bên phía chủ tịch đã đưa ra lời giải thích thích đáng cho việc sa thải giám đốc bính và giám đốc khải. Đặc biệt là thông tin ông lê quốc văn bị bắt đã phân tán sự chú ý của mọi người về nguyên do sa thải trưởng phòng tài chính. Chiêu trò dắt mũi truyền thông được vận dụng một cách tài tình. Giám đốc bính sau khi được băng bó vết thương ở cổ chân xác định chân gãy khó lòng mà lành lại được nhưng vẫn bị công an đưa về đồn thẩm vấn. Số phận của giám đốc khải cũng chẳng tốt đẹp là bao chỉ riêng bác cả lê quốc văn ngồi trong phòng tạm giam vẫn nhàn nhã ăn ngủ dường như ông ta tin rằng có người sẽ đưa được ông ta ra khỏi đây hôm nay chúc anh được kiệt đưa vào thăm ông bác quý hóa nhìn vẻ mặt không mấy lo sợ của ông ta chúc anh thầm khinh bỉ trong lòng cơm tù có vẻ hợp với bác nhỉ chồng bác có da có thịt hơn khi ở nhà mày cứ ở đấy mà kiêu ngạo đi con ngốc tao sẽ sớm ra khỏi đây Tôi cũng mong bác ra sớm, để đích thân tôi xử lý bác. Chụp anh cố tình nói mấy chữ cuối bằng tiếng Pháp, tránh công an đứng cạnh đó hiểu được. Đôi mắt của cô hằn lên, tiên lửa giận cảnh cáo. Cứ tưởng tống lão già này vào tù khiến ông ta khổ sở cầu xin cô tha mạng. Ai ngờ ông ta vẫn hoanh hoang tự mãn. Một bàn tay đặt lên vai của cô, ý bảo cô bình tĩnh. Nhìn sang kiệt, ánh mắt kiên định của anh làm cho cô yên lòng hơn đôi chút. Nếu chỉ có một mình cô, ông Văn sẽ coi câu nói đó là lời đe dọa tầm thường. Lúc này điểm nhìn của ông ta chuyển tới người đàn ông đi cùng cô. Ông Văn bắt đầu cảm thấy lo sợ, Chợt ông ta chỉ tay về phía kiệt rồi hét lên như một kẻ điên. Các cậu, màu bắt hắn ta lại. Hắn chính là người của mafia, tổ chức xã hội đen quy mô lớn trên thế giới. Màu, màu bắt hắn lại nhanh lên. Hành động của ông ta không chỉ khiến Trúc Anh cảm thấy bất ngờ, mà người công an đứng đó cũng bị một phen hú hồn không kém. Theo lời của ông ta nói, thì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào kiệt. Điều này khiến Trúc Anh cảm thấy bất an. Nhưng khi nhìn sang chồng mình, nhìn anh bình thản, vảnh dâu cáo lên, xem ông Văn diễn trò. Người một lúc anh mới chịu đứng dậy rời đi, không có một lời giải thích nào dành cho lời buộc tội của ông Văn. Đi ra khỏi trại tạm giam, nỗi bất an trong lòng chúc anh chưa vơi. Cô giữ chặt lấy cánh tay của Kiệt. Anh à, lỡ như bên công an nghi ngờ anh thì sao? Em yên tâm, bắt người thì phải có bằng chứng. Công an không hồ đồ, mà tin lời nói từ một phía của ông Văn. Nhưng mà... Từ lúc về nước tới giờ, chồng em sống như một công dân tốt, làm sao mà họ bắt anh được? Thái độ thản nhiên của Kiệt... Khiến cho cô vừa buồn cười lại vừa giận, cái người mở miệng nói mình sống như công dân tốt. Chắc chắn không biết ngưỡng. Khi ngày hôm qua mới dọn dẹp chuyện xấu, cô gây ra với giám đốc Bính. Thôi thì mọi việc cứ để anh lo. Người có thân phận đặc biệt như anh, dễ dàng bị bắt bởi mấy lời buộc tội của ông Văn, thì bây giờ anh ngồi tù chuyên biệt dành cho tội phạm quốc tế rồi. Đúng là cô lo xa. Chiều hôm đó, bà Tú cầm ít đồ dùng vào cho chồng. Trước mặt công an đứng đó, cuộc nói chuyện của hai vợ chồng hết sức bình thường, nhưng đâu biết được rằng có một tờ giấy được đặt vào tay của ông Văn khi hai vợ chồng nắm tay nhau chào tạm biệt. Khi bà Tú ra về, ông Văn quay mặt vào một góc tường, mắt lén lén nhìn trái nhìn phải, rồi mở tờ giấy ra. Tờ giấy bé tí được gói một viên thuốc và một lời nhắn ngắn gọn của Tuấn Vũ. Đọc xong dòng thư đó Ông Văn run cầm cập Nhìn viên thuốc trên tay Ông đấu tranh tư tưởng một lúc lâu Cuối cùng giấu nó vào túi áo Và vo viên mảnh giấy kia Nhét vào trong miệng Nhai xuống, nuốt xuống bụng Kế hoạch này của con trai có thể là cách duy nhất Cứu ông ra khỏi đây Không thử thì làm sao biết Có thành công hay không Đến tầm bảy giờ Cơm tối được truyền vào Các phòng tạm giam Trong lúc ăn cơm Ông Văn lén trộn viên thuốc đó, vào nhai cùng với cơm. Khoảng tầm 15 phút sau, người ông bắt đầu cảm thấy khó chịu, lòng ngực như bị ai đó đâm sát nắt, thành từng mảnh nhỏ. Đầu thì đau, thở không ra hơi. Ông Văn dùng hết sức lực, lại lại thành sát báo cho công an đứng canh gác ở ngoài kia, sau đó quỵ ngã xuống. Sẻ cấp cứu mau chóng đưa ông Văn tới bệnh viện, được người nhà báo tin cũng nhanh chóng đến nơi. Bà Tù đứng bên ngoài phòng cấp cứu làm loạn với công an khi thấy chồng mình bị như vậy. Tuấn Vũ phải khuyên ngăn mãi, bà mới bình tĩnh trở lại. Phòng cấp cứu sáng đèn suốt 45 phút đồng hồ, cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt dầu dĩ. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông ấy lên cơn đau tim, không qua khỏi. Bà Tù khóc nấc lên, suýt ngã đùng ra đất khi nghe tin này khung cảnh trước phòng cấp cứu trầm xuống khi một mạng người đã không qua khỏi. Chỉ riêng Kiệt thấy có chuyện gì đó không ổn. Vốn dĩ anh không định đến, nhưng Trúc Anh nặc nặc đòi đi xem ông Văn muốn giờ trò gì. Rõ ràng đang nghén nặng, cả tối cô không ăn uống được gì. Nhìn vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của vợ, Kiệt không nỡ lòng nào để cô đi. Thế là anh đành hứa với cô đến đây trước, rồi về kể lại cho Trúc Anh mọi chuyện xảy ra. Viện quan sát một lúc lâu, thấy Tuấn Vũ cứ đứng cúi gằm mặt xuống. Ông nội không khóc hay có động thái gì, điều đó càng khiến anh nghi ngờ thêm. Anh tiến tới chỗ ông nội hỏi chuyện. Ông nội, bác cả có tiền sử bị bệnh tim sao? Cháu và vợ cháu chưa từng nghe thấy. Ông nội lê trầm ngâm một chút, tay xoa lên chiếc gậy của mình. Khi ông định nói gì đó, thì bà Tú nhảy vào, chặn ngang. Vợ chồng nhà cậu ác vừa thôi, chồng tôi chết như vậy mà hai người còn không buông tha. Thái độ phàn bác đầy hấp tấp, vội vã của bà Tú, càng làm cho Kiệt khẳng định sự nghi ngờ của mình là đúng. Nhưng việc anh ở đây, đối chất với bà ta, chắc chắn không thu lại được gì. Thay vì vậy, anh nên đích thân điều tra mọi chuyện. Kiệt chào tạm biệt mọi người rồi xin phép về trước bởi vì lo lắng cho Trúc Anh ở nhà một mình. Thấy anh rời đi. Mẹ con bà Tú thở phào nhẹ nhõm, tàng đá càn đường lớn nhất, đã không còn, thì kế hoạch của bọn họ càng thuận lợi hơn. Một tiếng sau Kiệt trở về nhà, đứng dưới sân anh ngước mắt nhìn lên phòng ngủ của mình, vẫn đang còn sáng đèn. Kiệt đoán ra ngay chúc anh còn bồn chồn chuyện của ông Văn nên cô chưa ngủ. Muốn giấu cô chuyện này dường như rất khó. Kiệt bước vào trong nhà, thấy vợ mình còn ngồi lựa lưng vào tường đọc sách. Chúc anh cuốn quýt, gấp cuốn sách lại, tươi cười nói chuyện với anh. Em mất ngủ nên đọc sách một chút. May quá anh về rồi, chúng ta ngủ thôi. Chúc anh tiến tới, cười áo khoác hộ kiệt, nụ cười gượng gạo trên môi cô khiến cho anh nặng lòng vô cùng. Cô đang thắc mắc chuyện xảy ra ở bệnh viện, nhưng sợ anh lo lắng sức khỏe của mình nên cô không dám nói ra. Anh đến bệnh viện thì bác cả của em chết rồi. Nhưng có một vấn đề. Mau lên, mau lên. Máy bay cất cánh lúc bốn rưỡi sáng đấy. Tiếng thúc giục của bà Tú cất lên giữa hành lang bệnh viện tối om Ba người đang cố gắng di chuyển giường bệnh về phía cửa. Nằm trên đó không ai khác. Chính là ông Văn. Được kết luận rằng đã chết. Tên bác sĩ phối hợp cùng mẹ con bà Tú. Sợ run bần bật khi hợp tác với họ làm chuyện này. Nhưng vì đồng tiền làm mờ con mắt. Nên hắn ta đã đồng ý. Khi ông Văn được đưa lên xe riêng của Tuấn Vũ, tên bác sĩ đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, khi có một thứ lạnh lẽo, đặt đúng thái dương của hắn, ngay sau khi chiếc xe kia rời đi. Trong xe Tuấn Vũ là người cầm lái, còn bà Tú ở bên cạnh chồng mình, nắm lấy tay của ông và không ngừng hỏi con trai. Chúng ta tìm thuốc giải cho ông ấy được chưa con? Nếu quá giờ, ông ấy mất mạng mất con à? Mẹ có biết tiêm không? Hơn nữa con đang lái xe. Đoạn đường này sóc lắm, sợ mẹ cầm kim tiêm không vững. Dừng xe lại một chút đi con. Không được đâu mẹ. Từ đây đến sân bay chỉ mất vài phút thôi. Chúng ta còn tận 30 phút cơ mà. Con dừng xe 5 phút thôi. Bà Tú cầm kim tiêm và lọ thuốc nhỏ trong hộp, đưa lên về phía Tuấn Vũ. Thần kinh của Tuấn Vũ căng như dây đàn. Anh có linh cảm điều không ồn sắp xảy ra nên không dám chậm trễ một giây. Nhớ lại ánh mắt ngờ vực của Kiệt khi bác sĩ thông báo bố anh qua đời. Tuấn Vũ cảm thấy bí mật của mình sắp bị bại lộ. Một kẻ cẩn trọng và đa nghi như Kiệt không lẽ nào bỏ qua việc này dễ dàng như vậy. Chỉ bằng một câu mắng chửi của mẹ anh sao? Mộ hôi trên chán của Tuấn Vũ đồ đầm đìa. Anh tăng tốc đi tới sân bay nhanh nhất có thể mặc cho lời phàn nàn của mẹ phía sau. Thế nhưng kế hoạch thất bại, khi anh nhìn thấy hai thân ảnh mặc quần áo màu đen, từ trên xuống dưới, một nam một nữ đứng gần chiếc máy bay tư nhân mà Tuấn Vũ đặt trước để đưa bố mẹ sang nước ngoài. Phía đằng xa hai người mặc đồ đen mà Tuấn Vũ nhìn thấy, không ai khác chính là Kiệt và Trúc Anh. Nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang tiến về phía này, Trúc Anh nhếch môi, nở một nụ cười đầy bí hiểm game over tầm bốn giờ sáng trời đang còn nhập nhoạng tối chỉ dựa vào ánh đèn ô tô của tuấn vũ khó mà nhìn ra được hai người đằng xa kia anh dựa vào vóc dáng và cách thức xuất hiện với mấy hàng người phía sau mà suy đoán đó là ai bà tú thấy con trai lái xe chậm lại bà cuống quít sao mà con đi chậm thế xe của tuấn vũ đi được một đoạn thì dừng hẳn Đôi mày của anh nhíu chặt, khuôn mặt căng thẳng tới mức khó coi. Tuấn Vũ quay xuống nói với mẹ mình. Mẹ ngồi yên trong xe cùng bố. Con đi giải quyết chút chuyện. Nhưng có chuyện gì thế con? Kế hoạch của chúng ta. Bị bại lộ rồi mẹ à? Nói xong Tuấn Vũ mở cửa ghế lái bước xuống. Anh xài bước đi về phía Trúc Anh và Kiệt đang đứng. Họ đứng gần chiếc máy bay riêng mà anh đã thuê để chặn đầu kế hoạch. Anh họ, sáng sớm tinh mơ, anh ra sân bay làm gì thế? Lại còn đi gấp nữa chứ? Tuấn Vũ nghe Trúc Anh nói như vậy, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã. Đừng có vòng vo, Trúc Anh à, hôm nay anh muốn đưa bố anh rời khỏi đây. Anh nghĩ rằng mình có thể thành công làm điều đó sao? Người của anh đến đây, chưa đến 10 người, chắc chắn không bằng phe cánh của chồng em. Nhưng anh đang cầu xin em bỏ qua cho bố anh lần này. Anh sẽ đưa bố anh sang nước ngoài, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và địa vị của em. Đôi mắt của Tuấn Vũ lúc này đầy vẻ sự bất lực. Đây là bước đường cùng. Anh bỏ cây tôi xuống một chút, chắc chắn là cầu cứu được để giúp bố mẹ lần này. Nhưng Trúc Anh lạnh lùng hơn anh tưởng, hoặc là hận thù của cô quá lớn. Trúc Anh không trả lời, cô lướt qua anh. Tiến tới chiếc xe ô tô đỗ cách đó một đoạn. Tuấn Vũ định đuổi theo ngăn cô lại, nhưng lại bị kiệt chắn trước mặt. Anh ra hiệu cho Tuấn Vũ bằng ánh mắt. Tốt nhất không nên chọc giận Trúc Anh vào lúc này. Tiến về phía xe, Trúc Anh không ngần ngại mở cánh cửa phía sau. Cửa xe mở ra xuất hiện một gương mặt thàng thốt của bà Tú đang nắm lấy tay của chồng mình. Cầu trời khấn Phật cho chuyện xui rủi mau qua đi. Bà ta vẫn chưa hết bất ngờ thì đối diện với ánh mắt nhìn lạnh lẽo của Trúc Anh. Cô không nói gì. vẫy tay gọi người bác sĩ cùng đi tới đây kiểm tra tình trạng của ông Văn. Bà tú giang tay ngăn cản nhưng đã bị một người vệ sĩ khác lôi ra khỏi xe. Bác sĩ tiến vào trong kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới rồi bước ra báo cáo với Trúc Anh. Kiểm tra qua thì ông ấy có vẻ như đã chết. Tiêm ngừng đập mũi và miệng ngừng hô hấp. Nhưng tôi tìm được thứ này. Anh bác sĩ đưa lọ thuốc nhỏ vừa nhìn thấy cạnh nơi ông Văn nằm, đưa cho Chúc Anh. Dựa vào lọ thuốc, tôi dám chắc họ đã cho ông ấy dùng loại thuốc có tính năng khiến cho tim ngừng đập nhưng kéo dài sự sống trong vòng 12 giờ đồng hồ. Nếu không tiêm thuốc này, kịp thời, ông ấy sẽ chết. Nghe bác sĩ giải thích, Chúc Anh qua lên một tiếng đầy bất ngờ Rồi nhìn sang Tuấn Vũ, đang chạy về phía này. Cô cười nhẹ trong cổ họng. Thật không thể ngờ, anh họ cô lại làm liều đến như vậy. Vừa kịp lúc Tuấn Vũ và Kiệt đến, Trúc Anh xòe tay ra, ra hiệu cho anh bác sĩ kia, đưa cho mình một kim tiêm có sẵn thuốc. Trong đó chắc chắn không phải là thuốc giải. Đối với ông Văn, Trúc Anh không phải là người tốt tới mức giúp đỡ, kẻ, hãm hại bố mẹ mình chúc anh lúc này giơ kim tiêm trước mặt bà tú miệng thì cười nhưng lời nói của cô thốt ra cay độc đáng sợ để tôi tiêm cho bác cả một liều nhé bà tú bị người vệ sĩ kia giữ lại nên cô với thế nào cũng không ngăn được chúc anh tình trạng của tuấn vũ cũng không tốt đẹp khi anh ấy vừa định xông lên thì có người ngăn cản chúc anh em định tiêm thứ gì vào người bố anh Thuốc do bệnh viện nhà mình sáng chế ra anh ạ. Nó giúp cho con người bớt đau đớn. Anh họ, anh đừng lo lắng. Em đã được bố mẹ cho dùng một thời gian rồi. Kết quả em ngủ ly bì mấy tháng đấy. Không chết được đâu. Hôm nay em tặng bác cả một mũi. Hàng dưới hạn giúp bác ngủ một giấc ngon lành ở trên máy bay. Biết được thứ thuốc chúc Anh cầm trên tay, không chỉ Tuấn Vũ mà Kiệt cũng cảm thấy kinh ngạc. Thuốc này anh từng đưa cho Khánh nghiên cứu vì nhiều việc anh quên không hỏi kết quả từ phía cậu ta. Kiệt chưa biết rằng nếu thứ thuốc đó có thể khiến con người ngủ say tới mức gọi mãi không dậy như Trúc Anh lần đó, chắc hẳn không tốt lành gì đối với người đã tiêm một thứ thuốc độc vào người giống như ông Văn. Giữa bầu không khí ảm đạm chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào, một tiếng bịch nặng nề. Phần tán sự chú ý của Trúc Anh khỏi chiếc kim tiêm trong tay. Cô quay đầu sang, nhìn về nơi âm thanh vừa mới phát ra, khuôn mặt của cô không giấu được sự ngạc nhiên. Đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn người đàn ông đang quỳ ở đằng kia. Tuấn Vũ quỳ ở đó, hướng về phía Trúc Anh, hai tay đặt lên đầu gối, mặt cúi xuống, hành động đột ngột của anh làm cho bà Tú và Kiệt một phen thảng thốt. Đối với vợ chồng bà, Tuấn Vũ là đứa con trai tài giỏi đáng tự hào. Bà không cho phép nó quỳ trước mặt ai, ngoại trừ gia tiên và bố mẹ. Trong cơn giận dữ, bà Tú dùng hết sức bình sinh, hất tay kẻ đang giữ chặt mình rồi phi thẳng đến người Tuấn Vũ. Bà vừa đánh vào vai của con, vừa trách mắng. Đứng lên đi, tại sao con phải khom lưng, uốn gối trước con danh đó? Đàn ông đầu đồi trời chân đạp đất, tại sao phải hèn hạ quỳ xuống cầu xin người khác? Đứng lên cho mẹ, nếu không, thả bố mẹ chết, cũng không cần sự cầu xin này của con. Tuấn Vũ không dành một giây nhìn mẹ mình, và cũng không ngăn hành động của bà. Anh ngước lên, đôi mắt khẩn cầu nhìn Trúc Anh. Vị trí tổng giám đốc, anh trả cho em. Cổ phần của anh, anh nhường hết cho em. Chỉ mong em tha cho bố anh. Một con đường sống. Vũ! Con điên rồi sao? Lực đánh của bà Tú càng mạnh. Nhưng không thể làm lung lay quyết định của Tuấn Vũ. Anh ấy kiên trì đứng ở đó. Với hy vọng Trúc Anh đồng ý. Với lời khẩn cầu của mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của Tuấn Vũ. Trúc Anh tỉnh bơ. Như nghe chuyện của người khác. Chứ không liên quan đến mình. Cô không thèm nhìn Tuấn Vũ nữa.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 Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết vô cùng ghê rợn của cô gái tên là Trúc Anh, cô ấy đang trả thù cho bố mẹ của mình. À, thật ra thì bố mẹ của Trúc Anh vô cùng là đáng thương, họ luôn tìm cách để bảo vệ cho cô và đến cuối cùng lại bị chết cháy do chính người bác cả của mình gây nên. Và liệu rằng cái điều mà Trúc Anh làm có đúng hay không? Cô ấy đang hủy hoại tình thân, rõ ràng là mọi chuyện có thể kết thúc theo ý tốt đẹp hơn. Nhưng mà Trúc Anh lại đang làm mọi chuyện giống như là câu chuyện của chúng ta có tựa đề mục tiêu cuối cùng đúng không ạ? Cô ấy đang rất là tức giận và muốn tiêu hủy tất cả mọi thứ dù là người cuối cùng. Vậy thì bây giờ sau khi mà quyết định dành tất cả mọi thứ, tài sản, gia đình, à, cổ phần, tất cả mọi chuyện, liệu Trúc Anh có còn là một cô gái giống như trước đây hay không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và xin chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.